Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như mở cờ hộ Chưa bao giờ Hà thấy khuôn mặt nó tươi như lúc này Cho tới bây giờ nàng tự nhiên thấy nó có vẻ thân thiết với nàng hơn bao giờ hết Cưng đang đi giật lùi ra sân Sợ Tam nghe Hà nói bệnh đập cho một thoi bật tử thì không xong Dù cho ngay sau đó Tam có biết Hà chỉ nói chơi cũng đã ăn nò đòn rồi Bữa tới cửa đám học trò mới không ồn nào kéo nhau vào Cưng đụng phải Nga té bỏ cả Tạm bỏ tôi trao xuống bàn cửa à, Mọi người cùng cười trước cạnh cưng nằm bỏ dưới đất Còn Nga bị cưng đụng phải Nhưng nàng nhanh chân lui về vì sau Được sàn ôm lại nhưng không bị té Nàng hồng đôi má mắc cỡ Nhưng mấy lúc đó ai cũng mãi nhìn cưng cười nghiêng ngựa Nếu không để như thế nào Nằm trong vòng tay sàn Tự nhiên Nga thấy một cảm giác lạ lùng Tiếng sàn thì thẩm lên tay Cô Nga có sao không? Nàng bên lên trả lời. Cảm ơn anh, em không sao. Vừa nói xong, Nga mới trợn nhận ra, tự nhiên mình xưng anh em ngọt xuất với San như vậy. Hai má nàng càng đỏ lên hơn, có lẽ San cũng nhận thấy điều khác lạ. San vừa nhìn thấy một ánh mặt đam mê khờ dài nhìn mình. Chẳng nhớ lại hình ảnh cặp mặt đam mê của Hoa nhìn chàng những lúc âu yếm trong vườn cây nhà thầy mười ở dưới cầu bình lợi. Chàng lật đật đẩy nhẹ Nga ra Nhưng vô tình chàng nhận ra Nga Chỉ vẫn có chưa bà bà bên ngoài Để xô đuổi những hình ảnh vừa thoáng trong đầu Sàn cúi xuống nắm tay kéo cưng Đứng dậy nói Không lý mày muốn làm ăn vả đây sao Cưng vẫn còn nhăn nhó Thì em mà cái thầy ông bà luôn Nếu mà đụng phải thầy còn đỡ nhẹ Mấy cô này Nên em không biết làm sao Thì mày xin lỗi người ta đi chứ còn làm sao nữa Dạ dạ thầy nói phải Vừa nói cưng vừa quay qua Nga Tôi xin lỗi chị Nga Bị sợ thầy tam đập Nên tôi mới lùi giật lùi Không ngờ đụng phải chị Nga cũng vừa kéo lại vạn ảo nói Có gì đâu mà anh phải xin lỗi Lỡ thôi mà Mọi người cũng vừa kéo nhau vô hết trong phòng khách Nga nhanh nhỏ vô bếp Đem ấm nước sôi lên Chế thêm vô bình trà Chế đầy bình trà nàng đem ấm nước xuống bếp Vừa lấy thêm nước lạnh Đổ vô ấm tính để lên bếp Hạ quay qua thấy Nga đang đứng sau lưng Chị hơi để em phụ với chị cho Hạ nhìn Nga mỉm cười Có gì đâu mà phụ Em lên nhà chiến nói chuyện với anh em cho vui đi Thằng cưng đụng phải em có đau không Anh cưng té đau Chị em có sao đâu May mà thầy Sàn lợi em kịp Nếu không chắc cũng đỏ đất quá Lục Nga nằm trong tay Sàn Hạ đã nhìn rõ ánh mắt cô nà Linh tính của phụ nữ cho Hạ biết ngay cô bé này Của anh chàng Sàn rồi Hồi chiều của ta đã trả theo Hỏi Han hoài về San là gì Thì biết được ngoại thầy tư ra Trong võ đường San là người có trình độ Bùa ngại cao nhất Chàng lại còn độc thân nữa Làm gì mà cô bé không mê cho được Nàng đã cố tình không nói gì tê Hoàng Người vợ sắp cưới vừa San Chuyện một trải đàn ông và mối mai Đưa đẩy cô nàng này với chàng kia Là nghề của nàng Không hiểu sao tự nhiên trong đầu hà lại lưới lên những ý định muốn làm cho San điêu đứng Vì đàn bà Nàng nhìn San mặt ngà bịt cười Thầy San nổi tiếng đào hoa võ đường này Chỉ để ý từ lúc em vô tới đây Thầy ấy sẵn sóc em kỹ lắm đó Không chừng anh chàng là bị tiếng sét ái tình Đánh trúng tím đen Nga Nga cười có khích Nàng sô nhẹ Cái chị này Em mà có cái gì đâu để thầy San chú ý tới chứ thì ngoài miệng nói vậy Nhưng không hiểu sao tự nhiên Nga thấy vui vui Nàng liêng nhìn ra nhà ngoài Tấm vách ngăn đồi Hai căn phòng che gần hết phòng khách Nhưng nhìn qua cửa Nga cũng thấy San đang ngồi xếp một bên thầy tư Hình như chàng đang đói Chàng đang nói một câu chuyện gì vui đó Làm cho mọi người cười nghiệt ngả Tiếng cười làm hà cũng tò mò Kéo Nga qua một bên nhìn ra ngoài Hai tay nặng nắm gọn bờ bài Nga Hà kể sát miệng vào tài Nga Nói thì thầm Em thấy chị nói đúng không Ở đây ai cũng thích thầy San hết Nếu chị mà được thầy ấy thương thì chịu liền Em có bước lắm đó Chị nói chơi thôi Em mới biết thầy Sán chưa đầy một buổi làm gì có chuyện thương yêu được Chị đẹp lại học ở đây lâu rồi Thầy Sán không thương chị thì thôi Chứ em mà mong hỏi gì Chuyện duyên xấu mà nói sao được Nhưng thôi chúng mình ra ngoài đó nói chuyện chơi đi Nói xong hả nắm tay ngài đi ra ngoài Nàng cố ý ngồi sát bên Sán bể na ngồi cạnh trẻ Ngài biết ngài ý định của hả Nhưng nàng làm bộ lỡ đi như vô tình Trong thâm tâm nàng đã nhất định phải mồi trái Anh chàng thầy bùa trẻ này Lúc ấy mọi người đang mải mê nghe thầy tư nói với sự lợi hại của phép luyện rắn ma. Thầy tư cao rộng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net